Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi nhìn qua thi thể của ân đang nọc đó, thì cậu lại ngủi lòng. Phúc từ từ tiến tới bên cạnh ân, cậu nhớ cơ thể của cô ta lên và mang đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net